Ok, mình c h ạ y v ớ i YouTube nghe. h ô m nay đâu có việt nam đâu có đ á đâu. Qua đ á rồi. n h ữ b ư ớ m ấ y hôm nữa mà. m ì n hôm k h n g c nắm được lịch c h o lắm. c h n h phá của YouTube đ ã được k h ở i chạy. Các b ạ n có thể qua bên YouTube để xem c h o đỡ l á p chạy oi. Mở nữa c i m e n t o cocoa chuông n h chị vật ban đầu giống chân chinh đọc chân mackin chị. Do vật sâm chuột c h n k ê n h yêu thụp chân mackang a tún và fanpage chân đêm krea. A bên yêu thụp đã có thông báo c i m e n h a o ngt mko yêu thụp cimentao nhu cogai ka mcalis a n g kính thưa quý vị vật ban chân chinh chinh thúc của ngày hôm nay. A tún xin thai mát cắt admin cắt hẳn thính xa xin gửi tới admin diễm t r i n h của chúng ta một lời chúc mừng sinh nhật à, anh chúc với diễm t r i n h có một sinh nhật vui vẻ thêm một tuổi mới sững chắc hơn đạt được mọi thứ như mong muốn và luôn luôn xinh đẹp đặc biệt là cuộc sống nó phải thật vui vẻ giống như là anh vẫn cứ mỗi một năm qua năm nào anh chúc em đặc biệt là phải vui vẻ sống là phải vui và năm nay chừng nào mà hết dịch thì tổ chức một cái, cái lễ thành hôn thật to thật to ok、và、sau đó sống một đời an nhiên hạnh phúc bên gia đình và anh tuấn hứa là nếu như em tổ chức lễ thành hôn khi hết dịch anh tuấn hứa là anh sẽ tuấn sẽ vô Vô hôm đó mấy ngày à để giữ lễ thành hôn của em Nghe anh hứa là như vậy <cười> và cũng mong là anh chị em chúng ta gửi tới an m i n h d i ễ m trinh à, những cái lời chúc mừng sinh nhật à, tốt lành nhất ok trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập hai cũng là tập kết thúc của chuyện ma làng que c h ó đến báo oán và đang đọc giỏ phần hay thì tự nhiên đá bóng à, mình bị ông, ông hồ trốn giở mình bị hồ cái mình tưởng đá rồi mình phải dừng thì à, có lẽ là chúng ta không để mất thời gian nữa và ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập hai và tập kết thúc của chuyện ma Cho đến báo oán của tác giả chân đan linh bạn nào muốn tương tác của tác giả hoặc là truy cập vào nhóm kín của tác giả đan linh để đọc các tác phẩm khác của tác giả đan linh thì các bạn có thể do hiền qua link facebook à tún đ ẹ bên dưới và mô tả của video bên youtube và nick bình luận đã được game ở bên、uh, fanpage và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu người ta mổ bụng ông giang ngay trong chính căn nhà ấy để làm khám nghiệm tử thi ngoài vết cắt trí mạng ở trên cổ dẫn đến tử vong thì trên người không hề có bất kỳ tác động gì dẫn đến cái chết cả họ cũng chưa liên lạc được với cô con gái nuôi của ông giang ở bên mỹ gia đình anh em bà con cũng chẳng còn ai cho nên bên công an giao cho địa phương mai táng theo tập tục ở quê nhà ông trưởng thôn cùng với các bô lão ở trong làng đứng ra tổ chức tăng lễ cho ông giang khi ông còn sống lập dị chọn một cuộc sống không giao du qua lại với bà con t r n g xóm ấy thế nhưng nghĩa tử là nghĩa tận tình làng nghĩa xóm người chết thì cũng đã chết không lẽ người ta bỏ mặc không chôn các cụ có câu bán anh em xa mua láng giềng gần chính là như vậy đến khi nhận ra tình làng nghĩa xóm thì số cũng đã tận về với trời đất do xác của ông đang phân hủy mạnh ông giang được chôn ngay ngày hôm sau bên cạnh mộ của vợ con mình không ai để ý đến bia mộ của cô con gái ông giang đã bị đám ăn trộm đập phá nham nhở hay là nói cách k h á c hung thủ đập phá bia mộ chính là thịnh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 thì hết hồn suýt chút nữa ném luôn cái nọ lọ cồn s á t trùng xuống đất thịt ở bên mông của thịnh đang bị hoại tử t r ê n ấy còn hẳn rõ năm đầu ngón tay đen xì xì r ò i bọ bấy giờ đang nhung nhúc nhung nhúc trong vết thương gặm nhấm từng thớ thịt thối giữa mụ thô chịu không nổi bịt miệng chạy ra vại nước nôn thốc nôn tháo tống hết tất cả những thứ vừa ăn hồi tối ra ngoài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 mấy tàu lá rau heo úa cả s o n g bốn bị vấy bẩn thành ra chẳng bán được cho ai mà con p o l đã chạy mất tích mụ vẫn cứ đứng chống nạnh c ó chó chết tiệt mày mày cứ chở đấy hôm nay bà bà sống chết với mày mụ thô tức đen lên định chạy theo con p o l thì bị bà bán bốn giữ lại chỉ vào trong s o n g bốn này này thế, thế cô tính đi làm sao đi chứ Cái nói g bốn bắt Bà này đèn này của c tay ra tôi thế trời Thì thế thả Ôi tôi ơi đi tôi ra. Là có chó a kìa là tại có chó kia mà ra kìa Là là lỡ mà bà nào tại Tôi tôi ném nó. Chẳng là tôi trúng thôi Tôi tôi tôi, tôi. Không biết Cố đèn cho tôi、đi. Tôi không thể đi Nói có chó Chẳng của Cố cho có có chó nó Không ném đèn qua đâu、nói、vài câu xoa dịu bà bán bốn nhưng bà nhất quyết không chịu nghe nếu bằng được thu lại để bắt đèn b â y giờ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 người m ă n của tôi bán một Cũng đã 700, nghìn cả góc cô cũng phải trả cho đủ nay tôi một tám trăm nhất quyết trả Tôi Hôm không phiên phải bán bảy nghìn lần nãy Chứ đã đ là a Ba cô lên trên n mặt một xã đấy. Đấy, h ta, ta cũng chỉ chỉ trò trò nhìn thu như muốn mụ tự nhận lỗi thấy không thể thoát ra được nếu như không x ỉ tiền ra đang căm con chó tột cùng muốn đánh cho nó một trận mụ đành lòng bấm bụng d ố i thêm hai trăm ngàn vào tay bà chủ quán bốn thế đã đủ chưa c ò n thu này nghèo thì nghèo thật đấy nhưng chưa xin hay là nợ của ai cái gì bao giờ đấy còn cái nổi bún này đẻ đấy tí tôi quay lại đem về cho lợn nó ăn đừng có nhiều l ầ n giờ đây đang có việc bận chẳng kịp nghe lời mụ chủ quán bốn nói thêm câu gì thu cắm đầu chạy theo con chó lúc đi ngang qua đống gạch ở ven đường tiện tay mụ nhặt luôn một viên tự vệ miệng làm nhảm con chó chết tiệt này hôm nay hôm nay nhất định là bà phải cho mày một bài học mẹ tiên sư mày cày tơ bảy món nhà bà vẫn còn đang để chỗ cho mày đấy nghĩ là sẽ hạ được con chó chế ra bảy món mụ lại càng hà hê có như vậy mới gỡ lại được chút tiền kia mụ phăng phăng đi tìm con chó nhà ông giang ma x ô i quỷ khiến thế nào mụ lại đi đến đúng căn nhà ấy ở cuối xóm mụ trong lòng thầm nghĩ giết nó thì giết ban đêm mới không ai hay biết chứ mà giết ban ngày dễ gì đã được yên hơn nữa bây giờ mà vào đòi tiền thuốc men bao nhiêu ngày qua mụ tốn kém chạy chữa cho chồng thì không được không lẽ nói với ông mấy hôm trước chồng mình đi bắt trộm chó nhà ông bị chó cắn bờ đít bắt ông phải chịu trách nhiệm nói như thế thì chẳng khác nào là tố cáo chồng mình và đám thằng hải bốn m ộ lùi lại biết là trong chuyện này chồng mình sai cho nên chán nản không muốn đấu tranh gì nữa chứ mà loay hoay họ ra thì cả đám lại lên đồn m ộ quyết định quay đi thôi thì tiền mất tật mang vậy vừa quay đi m ộ khựng lại khi nghe văng vẳng câu nói ma mị vào đi vào đi mở cửa mở cửa là giọng của một cô gái mụ thu đoán chắc ấy là giọng của người trẻ đột nhiên tóc gáy của mụ dựng đ ấ g da gà gai ốc nổi cả lên ánh mắt của mụ nem n ế p sợ hãi nhìn vào bên trong mụ toan chạy khỏi nơi ma quỷ ấy mà đôi chân không thể nào nhấc lên nổi dường như có tảng đá đè nặng nếu bước chân của mụ l ạ n bây giờ hành động không theo tâm trí đôi chân của mụ luống cuống mụ chậm rãi từng bước từng bước đẩy cổng đi vào cánh cổng dường như có người mở sẵn cho mụ đang từ từ giang rộng ra âm thanh bản lề r í p vào nhau nghe ken két ken két bởi vì là căn nhà đã lâu năm cánh cổng gỗ cái tiếng bàn lề x i ế t lên trên nhịp gỗ lại càng thêm ghê rợn mụ thô đi thẳng vào trong sân lúc này con p o n đã biến mất mụ nghĩ trong đầu không biết cái con chó ma chó quỷ này nó đi đâu mất rồi trong một thời gian ngắn mà kỳ lạ làm sao con chó cứ t h o á t ẩn t h o á t hiện ngay trước mắt mụ cứ như là con chó ma vậy ở trong nhà mùi hôi thối nồng nặc bốc lên làm cho mụ thu suýt chút nữa ói m ở chưa bao giờ mụ lại ngửi thấy cái mùi hôi thối nó khó chịu như là cái mùi này không phải là mùi phân cũng không phải là mùi chuột chết lại càng không phải là mùi động vật phân hủy đây chính xác là cái mùi gây gây từ xác người chết này có có có khi nào mà ông giang ông chết mấy ngày hôm nay không thấy ông mấy con chó đi ngang qua nhà mình hay là hay là mình bận chăm sóc lão ấy mình không để ý mụ thu cảm thấy ớn lạnh người run lên như c ầ y sấy đứng ở trước cửa nhà ông giang mụ trần trừ không cả dám đưa tay lên gõ trong miệng mụ lý nhế bác giang ơi bác giang bác giang ơi bác có nhà không tiếng mụ thu gọi rất khẽ như sợ là làm phiền người ta bên trong nhà không có lấy một tiếng động tiếng con chó cũng không có gọi thêm mấy câu vẫn không thấy ông giang trả lời nghi là có chuyện chẳng lành m ộ quyết định đẩy cửa bước vào cánh cửa lại d í t lên những tiếng nghe đến rợn cả người m ộ thô d ù n g mình chậm rãi từng bước từng bước ở trong gian nhà chỉ có không gian lạnh lẽo tối om om một cái mùi nồng nồng oi oi cứ thế vương vấn ở đâu đây bất giác mụ quay p h á t người đi nôn thốc nôn tháo không thể chịu nổi cái mùi ấy mụ ném viên gạch xuống sân mẹ nó i chứ cái lão già này thường ngày sạch sẽ như thế ấy thế mà sao hôm nay nhà cửa nó cứ thói như là c ấ t thế này đấy đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình răng được l à m nhảm xong mụ bâng quơ cho bớt sợ bớt ngượng sợ nếu như ông giang ông bắt gặp mình ở đây thì lại nghĩ ấy mình là cái phường khách không mời mà đến bác giang ơi bác giang bác bác giang ơi bác bác có nhà không e m e m thu đây thu chủ quán thịt chó mà bác đã đi bộ q u á ấy bác giang ơi vừa bước vào bên trong thì mụ t h u d ù n g mình mụ thấy rõ nguyên si ở dưới cái nền đất những vệt máu đã khô cáu lại thành cái hình người mụ còn đang hoang mang thì bất giác từ bên ngoài dường như là có một cơn gió thổi qua làm cho mụ tê tái cơn gió ấy thổi từng o à i vườn vào mang theo hơi lạnh bốt giá làm cho mụ thu rúng gió cả người bất giác mụ quay lại mụ thu hoảng hồn khi ấy ở bên ngoài vườn chỗ mấy cái lùm lùm gì đó là con pôn của ông giang đang ngồi lù lù ở đấy mụ thu t ỏ mò tiến lại gần chẳng hiểu tại sao bây giờ trong lòng của mụ cứ r ô n r ô n d à y d à y không còn hùng hổ như hồi nãy muốn đánh con pôn nữa càng tiến lại gần mụ càng cảm giác bốt giá tê tái quanh người cái cơn ớn lạnh làm cho mụ thu thật sự là không thể chịu nổi m ộ nhìn thấy con pôn đang nằm giữa mấy cái đống lùm lùm m ộ liếc sang đầu tiên m ộ kinh hãi nhận ra ấy chính là những ngôi mộ đúng thật sự đây là những ngôi mộ m ộ thô vẫn thường được nghe người ta nói ở trong vườn nhà ông g i a n g là ông có chôn mộ vợ và con gái cũng chỉ là bán tín bán nghi chứ nói gì thì nói ông nghe đồn là người thành phố làm sao mà lại đi chôn mộ ở trong vườn nhà như thế nó không có văn minh thế nhưng mà đúng là mộ thật mụ bắt đầu nheo mắt đ ế m một hai ba ơ、uh, thế thế cô vợ với con gái thế sao lại là ba mụ bắt đầu dõi theo tường ngôi mộ đầu tiên trong cái ánh nhập nhập n h o ạ n n h ọ ạ n mụ thu nhìn thấy trên tấm di ảnh đúng là hình ảnh một người phụ nữ mụ đoán có lẽ đấy là vợ của ông giang bởi vì sấp sấp tuổi cũng chỉ h ô n mình một chút tiếp theo nữa là một cái bia mộ nham nhở mặc dù là bị đập nham nham nhờ nhở, nhở nhưng mụ cũng vẫn nhận ra không ai khác trên khuôn mặt trẻ măng ấy là cô con gái của ông vậy ngôi mộ thứ ba là ai khi mụ thu đưa mắt nhìn sang bên ấy thì mụ tá hỏa giật mình mụ nhận ra trên tấm bia mộ ấy không ai khác chính là hình ảnh của ông giang đúng là ông giang m ộ chỉ kịp d í p lên một tiếng rồi kinh hãi đưa ánh mắt tiếp theo nằm bên cạnh ngôi mộ là con p o l điều kinh khủng là con p o l ấy bây giờ nó không như t h ư ờ ngày n thường nữa con p o l đôi mắt đỏ quành quạch cái lớp lông đen xì xì hiện lên những vết máu bê bết hàm răng của con p o l đang nhe ra lởm tròn gầm gừ nhìn m ộ trông nó vô cùng đáng sợ làm cho m ộ thu hoảng hồn mộ ba chân bốn c ẳng chạy p h á t ra bên ngoài miệng gào thét ghê rợn mẹ tin s ư nữa chứ ôi xôi ôi ôi chết mất thôi về đến nhà nhìn thấy người vợ bẩn thỉu hôi thối lão thịnh hỏi làm cái gì thế sao trông cứ như là cái con ngã xuống hô p h â n thế anh im đi chứ tại anh tôi mới ra cái nông đôi này đ â y ờ thế con mụ này bị điên à hả đổ thừa cái gì người ta sốt xình xịch cả đêm hôm qua mới tỉnh không thấy vợ còn đang nằm trả dậy được đây này thì tại ông đấy Ông cứ đi bắt t r ộ mụ chó c h ẳ n thu vừa kể vừa run rẩy nghe mụ nói vậy gã thịnh c ó gượng dậy tập ta tập tễnh khó nhọc cái gì、L、lão giang chết rồi à? Nhưng, nhưng mà rõ ràng là, là đêm qua đêm đêm đó anh, anh em ta c ò n thấy rõ ràng là lão còn đang đứng ở hưng mày hiên quát con chó cơ mà tao nói thật đ ấ lúc ấy lão giang không xuất hiện n ữ thì có khi là con chó nó cắn chết mãi tao xuống dưới mồ rồi thịnh đưa tay lên c h á n lau vội đi những giọt mồ hôi đang tố ra mụ thu kéo cửa mà cảm nhảm số tôi nó khổ thế chứ đã lấy v ề cái thằng chồng t r ả ra gì rồi l ạ một suốt ngày chuốc lấy buồn buồn bực anh đúng là cái đồ khốn kiếp mà anh chết b ẻ để cho dành nợ à, à à cô giỏi thế hôm nay cô lại còn rủa chồng nữa ờ thế chứ tao chết để mày đi rước chai về cái nhà này đấy phụng mụ thu đang sợ ấy thế mà nghe lão chồng nói đến thế thì tức anh ếch nhéo tay hắn một cái c h ừ n g mắt anh liều liệu cái mồm anh đấy rồi có phải mang vạ vào thân đấy rồi mụ đóng sầm cửa lại bảo hôm nay không có buôn bán cái mẹ gì cả mụ cũng quên luôn vụ đưa chồng đi sang bên nhà bà cốt để xem quẻ hơn tiếng sau mụ thu còn chưa kịp định hồn bỗng ngoài cửa có tiếng gọi xin lỗi đ â y có phải là nhà chị thu không chúng tôi là bên cơ quan công an muốn gặp chị hỏi một vài việc xoay quanh cái chết của ông giang mụ thu hé cửa tất tôi có biết gì đâu mời chị theo chúng tôi đến hiện trường làm chứng chúng tôi、uh, muốn nhân chứng kể lại cái việc、uh, đi xem xem hiện trường ở bên đó để phục vụ điều tra thịnh đứng ở đằng sau vỗ vỗ vào lưng làm cho mụ giật bắn cả mình thôi đi theo người ta một chuyến nên đ ế lấy lời khai ở đây bây giờ đông người sợ cái chó gì còn có cảnh sát ở đây cơ mà cảnh sát nó có sống có gì l à bắn chết mẹ đi đi mãi trần trừ mụ thu mới dám đi theo các anh công an tới nơi bấy giờ thấy người ta vây kín quanh nhà đứng chen chúc mụ thu d ù n g mình quái lạ nhỉ sao hồi nãy mình vào lại chẳng có ai cứ như là con chó nó dẫn mình sang một thế giới khác vậy các lối đi xung quanh đã được công an răng dây quanh hiện trường bởi vì nói gì thì nói đây là một vụ án mạng con pôn lại không thấy xuất hiện rõ ràng là nó chỉ quanh quẩn đâu đây mà sao không ai thấy nó đâu cũng không ai biết con pôn là nhân chứng duy nhất đã nhìn thấy hung thủ ra tay sát hại chủ mình ở trên cái nền nhà ấy bây giờ người ta đã vẽ quanh cái xác ấy là một vạch phấn lục lọi mọi thứ bên trong muốn tìm xem hung thủ có để lại cái gì hay không mụ thu kể lại hết cho công an nghe nói là mình lần theo con chó chẳng qua là muốn đi hỏi xem chủ nó có bán hay không mụ thu cuối cùng được người ta cho ra về trong đầu đầy thắc mắc quái lạ thật đ ấy sao mình cứ g là gặp ma ấy mẹ bố tên i sư nữa chứ ở bên ngoài cổng một chiếc xe hơi mới cóng đen chạy lại vờ hỏi những người dân quanh đấy xem ở đây có cái sự gì nghe mọi người kể lại mấy người trong xe gật gù x ă m soi một lúc rồi quay đi kéo kính xe lên họ nhếch môi cười một tên móc điện thoại gọi cho chủ alo ông chủ đến bây giờ công an m ớ i b i ế t là có án mạng đó đang dựng lại hiện trường rồi theo ông chủ chúng ta làm gì đầu dây bên kia giọng nói chầm chầm vang lên mày theo sát vụ này cho tao đừng để chúng nó đánh hơi thấy bất kỳ thứ gì tao không muốn rắc rối đâu mày hiểu chưa à, dạ vâng <cười> em là dân chuyên nghiệp mà ông chủ yên tâm chuyện này em sẽ lo cho ổn thỏa mà này mày chờ mấy hôm nữa yên yên đột nhập lại vào nhà đấy l ụ c tìm cho tao bằng được c ký usb rõ chưa Mày mang nó về đây ờ thế còn con gái nuôi của ông ta ông chủ định xử lý con bé thế nào đầu dây bên kia im lặng một lúc Được、rồi. Để định động đây người Trước như có vẻ chịu Cũng cứ rồi Trong giết sinh nghi nói tao tàng tình thành thủ ta mắt hay tao quay xem Xem làm mày làm nó nó không lần này nó định làm gì. Trong tình hình thành, cũng không nên động thủ giết nó Nếu không vẻ về gì giờ bố Bây sẽ tên a quan o có việc Cần chủ đó vâng phải trọng ông t mày làm Dạ kia cúp máy hất hàm ra hiệu cho là gã lái xe tăng tốc phóng đi vù vù ra khỏi ngôi làng mụ thu đang đi bên đường nhìn theo chiếc xe mà l ầ u b ầ u t r ờ i mẹ bố tí sư chúng mày tưởng là có xe mà ngon à đường làng mà chạy như mấy cái thằng mèo hoang chó dại coi chừng có ngày ngã gãy đầu gãy cổ chết n g ắ c chúng mày mẹ tí sư bố chúng mày trong phút chốc chiếc xe đã mất hút sau làn khói bụi mồ ba ngày sau thịnh vẫn lên cơn sốt như mọi h ô m hễ cứ đêm xuống là vật vã mồ hôi mồ kê nhễ nhại như tắm cơ thể lạnh như băng run cầm cập vết thương lúc lở loét lúc héo khô mụ thu hôm qua đưa chồng của mình lên trên bệnh viện bác sĩ còn phải dùng dao kéo khoét đi cả một vùng thịt đang hoại tử ở mông do bị nhiễm trùng nặng hai hôm nay nhìn vết thương của hắn có vẻ ổn ấy thế mà mỗi khi đêm xuống lại sút ly bì còn bốc lên mùi oi oi tanh tanh buổi sáng mụ thu múc bắt cháo cho chồng ăn rồi đưa hai đứa con đi gửi mụ gọi xe chở thịnh qua bên nhà bà đồng loan xem bói vừa tới nơi bà đồng loan đã mắng té tát vào mặt thịnh người gì đâu mà ăn ở thất đức thế mày gây ra cái tội tày đình rồi đấy mày biết c h ữ a đang không tự nhiên nghe bà bói bà chửi mình thịnh tỏ ra hậm hực kéo vợ về thế nhưng thu níu lại mụ nghe danh tiếng của bà đồng loan đã lâu cho nên cũng không dám phải tội mụ cười buồn nói với bà đồng giọng năn nỉ dạ thưa cô nhà con chót dại con xin cô xem cho một quẻ xem tường tận nó ra sao xem chồng con có phải là bị vong ám a y không ạ cô đồng loan nhìn thịnh tay rút ra ba cây nhang châm lửa miệng lẩm rẩm khấn vái cắm lên trên bát rồi nhìn ra cửa mà quát cái vong kia đứng ở bên ngoài đấy chứ tao cho gọi thì mới vào hai vợ chồng nhà thịnh vừa nghe thế thì hết cả hồn cô đồng quát vong không cho vong vào chứng tỏ là thịnh bị ma ám thật cho nên mới đổ thành bệnh về đêm như thế mụ thu mặt cũng tái mét ánh mắt nhìn ra cửa chẳng thấy có gì cả mụ nghe nói là phải người hợp vía hoặc là vong cho thấy thì mới được thấy mụ liền nhanh m i ệ n g cô ơi thế thế thế nhà con nó nó thật sự là là bị vong ám mà c ô cô đồng loan gật gồ thế t r ả vong ám thì gì đúng rồi đấy cô đồng vừa đáp mắt vừa đảo ra ngoài sân mà không chỉ là ám không đâu vong đấy còn đang muốn vật cho anh nhà á chết mẹ luôn đi rồi bắt đi theo hầu theo hạ đời muốn tao giúp thì kể nhanh đi đừng có mà giấu g i ế m chuyện gì đấy đời này là tao ghét nhất là cái phường nói dối đấy thịnh bấy giờ nghe đến đây thì cũng sợ thật hắn ngồi xuống rôn rôn kể lại cho cô đồng nghe hết những sự đã xảy ra xong cô đồng nhìn thịnh ngao ngán đã bảo từ bao giờ rồi các cổ có câu là đừng bao giờ khen người chết xấu đẹp gì cũng kể người ta đừng có mà quấy quả gì đến người đã khuất như thế là xúc phạm và vong linh của họ rồi gặp vong hiền thì người ta bỏ quá chứ mà gặp vong ác linh thiêng họ ám cho cả đời không cắt được vong ấy người ta còn vật cho chết mẹ mày đi cô ơi thế thế bây giờ tính tính sao à cô <cười> cô giúp cho vợ chồng nhà tôi với. thế chứ để gọi vong lên để xem người ta cần cái gì chứ tao là tao nhìn thấy người ta chết trẻ linh lắm đấy đừng có mà dại m à c ắ n cứng với người ta đoạn cô đồng nhìn ra ngoài cửa ngoắc ngoắc gọi vong vào lúc cố nhập vào thư đồng đang ngồi trước mặt như thể rung lên bần bật một hồi nhập xong bấy giờ cô đồng loan mới bắt đầu vuốt bã dầu ở bên mép vong cần gì thì nói xem nào vong nọ đang nhập vào trong người quân hầu của cô đồng mà lắc la lắc lơ tôi không cần b à giúp gì c ả nói xong v ă n g chỉ vào mặt thịnh tự nhiên ngẩng phắt đầu lên mắt trắng rã mà căm phẫn tại mày tất cả là tại chúng mày nếu hôm ấy chúng mạnh không vào nhà tao ăn trộm bố tao đã không bị giết h nói g không mày đâu Tao không tha cho chúng mày đâu. Nói xong vong liền bay ra khỏi người của quân hầu nhanh chóng ra ngoài cửa mà biến mất như đang chạy trốn sợ là bị cô đồng loan bắt lại thịnh mặt tái nhọt hắn đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang dò tong tòng ở bên má trời không nóng ấy thế mà mồ hôi của thịnh ướt đẫm cái áo cô ơi cô ơi thế này thì chết b ấ t thôi lạy cô cô giúp vợ chồng nhà con với bấy giờ mụ thu đã khóc lóc bù lô bù loa thế nhưng cô đồng loan cũng chẳng biết làm gì khi mà vong không chịu nghe lời vong không còn ở đây thì giúp làm sao cô đồng loan đưa cho thu một mảnh giấy màu vàng gấp lại thành hình tam giác dặn kỹ là mỗi khi đi ngủ đặt nó trong túi quần hoặc túi áo vong sẽ không nhập được vào người còn vết thương ở trên mông của ông thịnh cô đưa cho thu một lọ thuốc dặn là mỗi khi làm sạch vết thương thì chấm chấm nó lên mỗi ngày một lần như vậy sau một tuần vết thương sẽ tự khô lành miệng bong ra mà khỏi hai vợ chồng sau khi cảm ơn hậu tạ cô đồng xong thì cũng lại dắt giếng nhau gọi xe mà về bỏ lại đằng sau cô đồng đứng chống tay vào hông mà vặn vẹo mẹ tiên sư nhà chúng nó chứ nó điền thế chứ lạy người ta đã chết rồi còn quấy còn quả người ta thành ra cái cớ sự này đấy người sống t r ả ra cái phần gì đến cả người chết người ta cũng không buông tha cho được chết mẹ chúng mày đi cô nhổ bãi nước bọt rồi phủi phủi đít đóng cổng đi vào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 cũng không biết là thật hay là chúng nó hoa mắt mà cả ba thằng bắt đầu nộp hết cả d a gà thằng h ả i b ố n quay lại đ ị n h hỏi hai thằng còn lại là có vừa nhìn thấy cái b ó n g t r ắ n g đi qua cửa sổ hay không ấy thế nhưng cả hai thằng kia đã đi ra tít xa rồi h ả i b ố n đưa tay lên ngực vuốt vuốt lồng ngực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 mặt mũi thằng nào thằng đấy s á m ngoét này tao tao hỏi là ai đấy con con nào cười đấy mày ra đ â y mẹ mày đi mày đừng có mà dọa ma bố hải bốn to mồm cứng giọng là như vậy thôi chứ thật ra trong lòng của hắn lúc này cũng đã sợ lắm rồi hai đầu gối đánh vào nhau tanh tách tanh tách đ ũ n g quần cũng đang sổ lô tô chân để như bị dính keo không cả nhấc lên nổi thằng long cất mũi khuếch khuếch vai thằng toàn chỉ ra ngoài cửa này ế, ế, tao tao tao bảo này hình, hình như ngoài kia có có có cái gì cái, cái gì thằng toàn béo quay sang nhìn thì mếu m á u mày ơi mày tao tao nghĩ rằng có có có khi khi đẩy đẩy đẩy đẩy đấy là là ma đấy giọng cười ma mị vẫn cứ văng vẳng ngay sau câu nói của thằng long cất mũi ba thằng nhìn theo hướng tay của thằng toàn béo c h ỉ thì hét toáng lên quăng luôn cả cái bao tải xuống đất mà chạy chúng nó vừa chạy vừa ú a ú ớ ấy thế mà vừa mới ra đến định lao qua khỏi cái bậu cửa thì cánh cửa đóng sầm lại chốt tự cài cứng ngắc không thể động đậy nổi ba thằng chúng nó ráo rác tìm lối thoát thế nhưng bây giờ không gian đã bíp bùng chẳng còn lấy một khe hở chúng nó dính sát vào nhau run như cầy sấy đột nhiên một mái tóc đen ngòm từ trên mái nhà từ từ rũ xuống ngay bên ngoài mấy s o n g cửa gió từ bên ngoài thổi vào mái tóc cứ bay bay bay bay gương mặt nát bét đầy máu me không thể nhận dạng ra nổi từ từ xuất hiện áp sát vào cửa sổ đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào trong hai bàn tay đầy máu làn da trắng bệch với vào bên trong một cách khó nhọc giọng nói ảo não 救ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ đến bây giờ thì thằng toàn cũng sợ đến nỗi đái tổ tổ ướt sũng cả quần chúng nó gào thét lên thế nhưng âm thanh của chúng nó cũng chỉ loanh quanh ở trong căn nhà này không thoát được ra ngoài thằng long cứt mũi tay chân run lẩy bẩy đánh rơi cây kìm xuống đất chẳng may đập trúng đầu ngón chân đến bầm cả móng nó co g i ò đưa lên bịt chân mặt mày nhăn nhó đấy chúng mày chúng mày chạy đi đ â u đấy quay lại đ â y tức i ế sự chúng mày quay quay lại đ â y với bố mày quay lại thằng hải bún m é o m á u giọng nói méo s ẹ o cả đi tiếng cười mà quái vẫn cứ vọng lên ở quanh đây làm cho bọn nó cố gắng dùng hết sức bình tĩnh mà nhấc cổ lên chạy cả ba thằng chúng nó lao ầm ầm ra ngoài cửa xông ra ngoài chạy bán sống bán chết thậm chí còn không cả dám ngoái mặt lại mà nhìn ấy thế nhưng dường như ở đằng sau tiếng người con gái ấy vẫn đang khóc lóc bám sát theo chúng nó từng bước từng bước một cứu cứu chúng tôi với cứu chúng tôi với à, cứu chúng tôi với cho đến khi chạy được một đoạn xa đến chỗ bờ rào tự nhiên âm thanh im bặt biết chúng nó an toàn cả lũ đứng lại thờ hồng hộc như châu thằng hải bốn quay lại nhìn thì bạt vía bởi vì nó thấy có bóng người đang đứng ở trong vườn nhìn mình chằm chằm gương mặt của người ấy xanh như tàu lá chối ở trên mặt phẳng phất nét buồn trong phút chốc gương mặt ấy dần dần chuyển sang tím tái những vết hoen ố của tử thi bắt đầu xuất hiện lan kín trên khuôn mặt thịt thả bắt đầu thối giữa thậm chí có mạng còn d ụ n g l ộ t bà l ộ t bộp xuống đất thằng hải muốn huých huých mày ơi mày ơi nó kìa nó nó nó kìa kìa thế rồi đến bây giờ phá tan toàn bộ cái không gian tĩnh lặng ấy là tiếng người con gái lại cười lên sằng sặc sằng sặc tiếng cười vô cùng man dở tiếng cười v ă n g vọng khắp khu vườn tiếng cười xoáy sâu vào trong tai của cả ba thằng dường như làm cho trời đất quay cuồng trao đảo vòng mà nữ ấy rũ rượi nhảy phúc lên trên cành cây hai chân thõng xuống đu đưa ba thằng không ai bảo ai mà kinh hãi bấu vào hàng rào mà gào thét chân nhón lên leo qua bờ rào mà tẩu thoát đằng sau tiếng cười vẫn cứ vang vọng khắp nơi quanh cái khu vườn ấy cùng với lại gió vần vũ đám lá cây xào xàng cho đến khi đã chạy ra tận đầu đường chúng nó vẫn còn nghe rõ mồn một, một. ở đằng sau tiếng những cánh cửa trong nhà tự động đóng sầm lại mẹ, mẹ nó chứ lần lần đầu tiên tao tao mới thấy cái thứ ma quỷ khiếp sợ như vậy mẹ mẹ nó chứ thằng hải lầm bầm chửi nó vốn dĩ là thằng không sợ ma không sợ quỷ chẳng sợ trời cũng không sợ đất ấy thế mà hôm nay nó phải kinh hồn bạt vía hồn phách treo lơ lửng mãi mới lấy lại được hai đầu gối thì r ô n cầm cập đ ũ n g quần thì đánh lô tô trăng trên trời đã khuất mây đen vẫn cứ dày đặc k h ô n g cảnh trước mắt tối đen như mực thôi thôi chúng mày ơi đi đi đi về đi tao nghĩ là lão giang lão chết rồi mà lão không chịu buông cái mớ tài sản đâu nói thật có, có cho tao thêm tiền tao cũng chẳng dám vào cái chỗ quái quỷ này thêm đâu tao sợ lắm rồi chúng nó vừa định quay đi thì bỗng nhiên lại khực lại bên tai nghe thấy tiếng gầm gừ cả ba thằng chó mắt sững n g ư ờ i lùi lại mấy bước mà thất kinh lại cái gì nữa lại cái gì nữa thế thế này thì chết mất chứ sống thế nào hết cái nọ l ạ i đến cái kia chúng nó ngoảnh lại thấy con chó của ông giang đang đứng lù lù người con chó khom khom lại trông chuẩn bị như đang vồ mồi vậy không biết con chó những ngày qua bật t â m ở đâu mà bây giờ lại xuất hiện đứng lù lù chặn đường ba thằng con chó nhe nanh giận dữ sau đó lao thẳng về phía ba thằng ăn trộm trong thâm tâm của ba thằng nghĩ bây giờ chạy thì cũng chết mà không chạy cũng chết trong tay lại còn không một tấc sắt làm sao mà đối phó với một con chó dữ trông đến phát tởm dễ cũng phải đến mười bốn mươi cân nó có khác gì là con bê kia đâu ánh mắt của thằng hải bốn liếc xuống dưới đường may mắn nó thấy một hòn đá to miệng nó suỵt suỵt mắt nhìn không rời con chó từ từ cúi xuống l ư ợ m hòn đá lên tay mà giữ giữ mày mày, mày mày mày mày cút mẹ đi ờ、uh, ờ、uh, mickey mày, mày mày mày cút mẹ mày đi không tao ném cho vỡ đầu thằng long cất mũi ở bên cạnh、uh, nhưng mà hình như nó không phải tên là mickey đâu anh hải nó nó nó nó không phải là tên là mickey nó nó tên là phun đấy、uh, uh, đó là cái gì thì kệ mẹ nó bấy giờ con pôn tiến lại hai b ư ớ c ba thằng lùi lại hai b ư ớ c cố như thế chó thì tiến người thì lùi đột nhiên con pôn lùi lại lấy đà khom người tấn công thằng hải b ố n vội vàng ném hòn đá ở trên tay vào con chó thế nhưng xui quá ném trượt con pôn nổi giận lao đến nhảy phốc lên cao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 ôm lấy bàn tay đang chảy máu t ô n g tọng con p o n vẫn không dừng lại thằng hải bún nhặt hòn đá ban nãy đập con chó lần này con p o n bị đánh trúng kêu đánh ả n g một cái rồi lấy đà lao đến t r ồ m đè thằng hải xuống đất thằng hải bún khua tay chân loạn xả theo quán tính con p o n chỉ nhe răng đớp vào cổ tay làm cái tay như muốn đứt rời ra máu phun ra bắn lên một bộ lông đen bóng của con p o n trong một thoáng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 hắn đang suy nghĩ điều gì này có khi mình phải qua bên đó một chuyến thịnh nhách môi cười vỗ vỗ vào túi áo tự mãn mình có cái vật này trong túi ma quỷ nó không dám nhập vào mình như vậy thì sợ chó gì hồn ma nhà ông giang nó hù nó dọa thế nhưng muốn đến đó một chuyến thì cái mông phải khỏi đã chứ còn cứ đau thế này thì làm sao đi ăn t r ộ n nói đoạn thằng thịnh siết chặt vật trong tối mà cười khoái chế thầm nhủ ba thằng kia ngu mới bị chết thảm vừa lòng tao lắm <cười> chúng mày ngu thì chúng mày chết <cười> thật là vừa lòng tao lắm vật ở trong túi áo của hắn không gì khác chính là lá bùa mà cô đồng loan đưa cho hôm bữa lại một ngày nữa trôi qua màn đêm bắt đầu buông xuống ở phía sau khu chợ là một cánh đồng rộng con pôn nằm n ế p mình sau một bụi cỏ dài bên cạnh con mương nước thải bẩn thỉu chảy ra từ khu chợ cá tanh t u ổ i hôi thối trên mặt nước cống còn đọng lại những m ạ n g rác thải nhếch nhác nhơ nhớp và cả những con chuột cống lở loét đang bơi b ỉ b ó m tìm thức ăn trong đêm nhìn nơi đây hoang vu dơ bẩn khác hẳn với những ngôi nhà sạch đẹp ở trong xóm con pùn mấy hôm nay gầy sọp tối đến nó đi lang thang khắp chợ nhặt những mảnh xương vương vãi của người ta bỏ lại ăn gặm nhấm qua ngày có khi là đống vẩy cá tanh hôi r ồ i n h ặ n nó vẫn phải sục mõm vào mà bới tìm thức ăn chỉ thấy đông người là nó nhanh chân chạy biến mất có khi mụ thu và lão thịnh gặp lại bây giờ cũng chẳng nhận ra ấy là con pôn chết tiệt một tuần sau lão thịnh bình phục y hệt như lời cô đồng loan nói mông cũng đã hết đau chân đi thoải mái những bước đi tập tễnh cũng biến mất thịnh thịt chó lại trở lại oai phong đặc biệt là cơn sốt đêm đã dứt hẳn từ khi hắn mang lá bùa bình an quán thịt cầy hôm nay bắt đầu mở cửa lại sau bao nhiêu ngày nghỉ quán đông khách lắm ở góc bên kia là một toán năm sáu thằng thanh niên chúng nó kể chuyện trên trời dưới đất rồi thỉnh thoảng cười lên hô hố trong câu chuyện thịnh nghe loáng thoáng thấy về việc ông giang bị giết công nhận là ông giang ông chết thảm thật đấy đêm hôm đấy nhá tao chạy xe ngang qua khuya rồi chả nhớ là tầm mấy giờ rõ ràng là có cái xe hơi màu đen đậu ở đấy ôi giỏi ôi ai mà nghĩ ông giang chết n g à y hôm ấy chứ cho nên tao vọt qua tao cũng chả để ý biển số một thằng ngồi bên lại hỏi thế anh đã báo công an chi tiết lại chưa biết đâu nó là mắt xích quan trọng đâu có họ tao chỉnh báo công an rồi nghe đâu công an thông báo ai biết chiếc xe hơi như lời tao kể thì ra lấy thông tin gấp nhưng mà mò kim đáy biển khuya rồi ai mà đi ngoài đường tầm đấy mà có đi thì cũng mấy ai để ý biển xe ngoài đường mẹ tiên sư đường là của xe mà anh nói cũng đúng đấy nhỉ không biết là ông g â y thủ chốt á n gì mà chúng nó hạ sát thủ nhẫn tâm thế em cũng nghe mẹ em kể là đồ trong nhà của ông không hề bị xáo trộn gì chắc là chúng nó muốn giết ông ấy đấy ví dụ như là biết đâu ông là điệp viên cho nên tham gia vào một phi vụ nào đó rồi bị giết hoặc là cũng có thể ông là một nhà khoa học và đã tìm ra thuốc trường sinh bị giết hoặc cũng có thể ông là một sát thủ bị những sát thủ khác tiêu diệt đấy thôi thôi thôi, thôi, thôi. chúng mày uống đi g ơ m xem phim ít thôi thịnh nghe vậy l ê n phủi đít quay vào trong buồng nằm vắt tay lên c h á n suy nghĩ đang tính xem mình nên làm gì và xử lý con chó kia như thế nào phải trả thù nó cho nó thỏa cơn giận đang kìm nén bấy lâu buổi chiều quán vắng khách thịnh ra ngoài hiên ngồi nhìn người ta đi qua đi lại khuôn mặt của hắn trông chán đời đến nỗi ruồi còn chả muốn bâu đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng mụ thu vang lên làm cho hắn giật mình anh đi mua mấy sợi kẽm buộc lại cái lồng nhốt chó đ i chứ không chúng nó sổng ra cả đấy thịnh ậm ừ ngồi thêm một lúc hắn mới chịu đi ra tiệm sắt rồi một hồi quay về với cuộn kẽm ở trên tay hắn đi thẳng ra sau vườn chỗ mấy cái lồng chó để xem mắt nào bị bung thì buộc chặt thanh sắt chốt cửa lồng đột nhiên rơi xuống thịnh giật mình ngoảnh lại ngẫm nghĩ một lúc hắn ả lên một tiếng rồi đi ra cửa lấy chủng khóa tới móc thay vào cái chốt cầm thanh sắt đập mài bẹp cho nó nhọn xong xuôi đưa thanh sắt mà cười cười đây là vật mà hắn sẽ dùng để giết con pun ít nhất là hắn tính như thế thịnh đi ra sân chạy quanh xóm vài vòng cho đỡ cuồng chân đoạn đi ngang qua nhà ông giang hắn chạy xe chậm lại căn nhà này ban ngày thì cũng chẳng có gì cả chỉ có điều là hoa huét cây cảnh trong vườn bao ngày không có người chăm bón tưới tắm ấy thế mà vẫn cứ tốt tươi roi rói nở hoa đỏ chon chót hắn vọt mạnh qua khúc ấy trong lòng nghĩ đêm mai hắn nhất định sẽ hành động một mẻ vét sạch nếu mà con chó xuất hiện thì bố mày cũng giết đời bố mày là thịnh đồ tể bao nhiêu con chó chết dưới tay bố mày rồi nghĩ đoạn thịnh bắt đầu đạp xe nổ máy rồi è è chạy đi đâu đó ở trong thành phố một người đàn ông nghiêm mặt chỉ và mấy thằng to con đang ngồi ở trước đã dặn là gái gỗ ít lại làm việc cho tao đã rồi đi ôm đi quắp cái gì thì ôm mẹ kiếp chúng mày đưa gái đi chơi bao nhiêu ngày mà có mỗi c á i USB tao cần cũng bỏ không thấy đêm ngày chúng mày quay lại căn nhà đấy cho tao tìm không ra thì đừng có về đ â y nữa nghe chưa cả đám vâng vâng dạ dạ chúng nó chọn ngày hành động nào thì chẳng chọn lại chọn đúng đêm thằng thịnh ra tay tuy nhiên là cả hai bên đều không biết mình sẽ gặp những gì ở trong căn nhà ấy bên trong cái thẻ usb đấy có bí mật gì mà để cho bọn chúng phải nhọc lòng như vậy vẫn còn là một ẩn số hoàng hôn tắt nắng ánh trăng trắng ngả trên bầu trời đã le lói thi thoảng mặt trăng bị những đám mây trôi che khuất khu vườn nhà ông giang lại trở nên u ám gió từ đâu thổi đến làm những cành hoa héo rũ thiếu sức sống khẽ lay động rung rinh trông như là người đ a n g múa tiếng c â y ghế xích đu ngoài vườn cứ đưa qua đưa lại k é o cả k é o kẹt hắn đứng lại nhìn quanh quẩn nhận ra mình đang đứng giữa vườn hoa thơ mộng của nhà ông giang mùi cây cỏ heo úa bốc lên làm cho thịnh hắt hơi mấy cái hắn đưa tay lên mũi gãi gãi mẹ n ó bây giờ thằng thịnh mới để ý cả khu vườn trừ những cây to lâu năm thì tất cả đã héo rũ cả rồi hắn ngơ ngác rõ ràng là ngày hôm qua lúc chạy xe qua đây nhìn vào khu vườn vẫn cứ xanh mơn mởn mà bây giờ lại thành ra thế này tiếng gió thổi vi vô tiếng lá cây xào xạc thằng thịnh thấy sương sống dần dần lạnh đi thêm một đoạn nữa hắn dừng lại trước ba ngôi mộ ngôi mộ mới chính là của ông giang còn bên kia thì vẫn là ngôi mộ của vợ và con ông thằng thịnh so vai rùng mình thất kinh hơn nữa là trên di ảnh của con gái ông giang bây giờ đang nhìn thằng thịnh c h ầ m c h ầ m từ trong đôi mắt của cô ấy loáng thoáng như chảy ra hai dòng huyết lệ thằng thịnh định quay đầu bỏ chạy thế nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì trên đời này làm chó gì có ma hơn nữa bố mày còn có cả lá bùa ở trong tay còn có cả thanh thép đã được mài r ũ a cẩn thận ma hay là con chó ra đây thì bố mày cũng xiên hết thằng thịnh quay mặt lại nhìn thẳng vào bia mộ cô gái chọc chọc thanh sắt lên trên con mắt trên bia mộ <cười> mày dọa tao à hả con danh mày dọa tao à bố mày lại sợ mày quá cơ thằng thịnh nhổ toẹt một bãi nước bọt lên trên đấy rồi bỏ đi đôi mắt của cô gái trên tấm di ảnh ở bia mộ bất giác dường như quắc lại vì tức giận ánh mắt sắc như dao nhìn thằng thịnh giọng nói quỷ dị vang lên ngay bên tai của hắn mày phải chết mày phải chết mày đáng chết tiếng xích đu k é o cả k é o kẹt vang vọng thằng thịnh giật mình dừng chân nhìn sang hắn ngạc nhiên khi thấy cái xích đu không có người ngồi ấy mà vẫn cứ đưa qua đưa lại mà đưa tít bổng lên cao y như là đang có người đu thế à, không sợ không sợ là là gió thổi thôi là gió thổi đấy thằng thịnh bực bội hắn hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi vạch quần ra đái một bãi thậm chí còn lắc qua lắc lại khoan khoái như đang vẽ d ò n g vẽ phượng xong xuôi hắn cầm con kêu vẩy vẩy cho sạch nước rồi mới kéo quần cười khục khặc tự mãn nghe nói là mấy cái thứ ma quỷ rất sợ nước đái một mình thằng thịnh một tay nắm chặt lá bùa ở trong tối một tay cầm que sắt nhọn làm vũ khí phăm phăm đi vào nhà hắn định dùng kìm cắt ổ khóa thế nhưng nhìn lại thì cửa không khóa chỉ khép hở đẩy mạnh là có thể bung ra tiếng bản lề vang vọng ken két ken két mùi ẩm mốc bụi bặm h ô i hạp s ộ c thẳng vào khoang mũi lẩn quẩn làm cho người ta hắt xỉ hơi thằng thịnh mũi bị dị ứng với những mùi ẩm mốc hay là mùi lạ chỉ cần hít phải lại y như rằng hắn hắt xỉ hơi liên tục hắn cầm cây đèn pin soi khắp quanh nhà một lượt hắn thấy hai bao tải đồ nằm ngổn ngang ở dưới đất suy nghĩ một lúc thằng thịnh nhếch môi lên cười gật gù tự nói với mình <cười> thì ra là chúng mày có vào đây ăn cắp nhưng không thành đúng không bị con chó của lão chặn đúng không mấy chú còn xanh và non lắm tưởng qua mặt được thằng này n h ố t một mình à chúng mày chết là đáng rồi lẩm bẩm xong thịnh đưa đôi mắt lên nhìn hắn thấy cái bao tải để xem có gì bên trong là bộ đồ thờ cúng bằng đồng đen quý giá bộ này mang ra ngoài bán dễ cũng phải đến vài chục triệu hèn chi cái đám kia lại dám đi ăn trộm một mình thì ra chúng cũng như hắn biết nhà ông giang kiểu gì cũng có những món đồ đắt tiền b â y giờ ở bên ngoài chiếc ô tô dừng lại ánh đèn xe tắt ngấm thằng thịnh giật mình chạy sát l ê n cửa sổ mà ngó định khoác hai bao đồ thoát khỏi đây nhưng bây giờ chẳng kịp hai tên mặc đồ đen nhảy phóc qua hàng rào nhanh như cắt tiến vào bên trong bây giờ mà mình vác đồ đi thì kiểu gì chúng nó cũng thấy nghĩ vậy thằng thịnh đem hai bao tải đồ giấu vào một góc nhà rồi sau đó nhanh chân nép mình vào trong bóng tối tiếng cửa lại cọt kẹt cọt kẹt mở ra cảm giác cứ như là tiếng tử thần đang điểm danh vậy này tại sao cửa không khóa nhở một thằng vừa hỏi vừa thám thính xung quanh mày hỏi tao tao biết hỏi ai mặc mẹ đứa nào mở cửa nhanh nhanh làm cho xong việc đi lần này mà tìm không thấy c usb chết tiệt đấy c n mà hết đường về đấy mày đoán xem bên trong đấy có gì mà ông chủ phải thuê anh em mình giết cả vợ con lão già đấy rồi giết luôn cả lão thằng thịnh n ế p ở trong góc bàng hoàng nghe được đây chính là hai tên hung thủ vợ con ông giang thì ra cũng không phải bị tai nạn mà chết mà là đã có bàn tay của chúng động vào này tao nghe phong phanh ông chủ nói với người ta rằng ở trong đấy có mật khẩu rút tiền ở trong ngân hàng số tiền lớn lắm họ làm ăn phi pháp mà có chỉ có ông giang biết cho nên họ muốn giết người diệt khẩu muốn nhốt trọn số tiền thì thì g i là vậy không ngờ ông chủ mình là ác thế thế thì mới là ông chủ chứ chứ anh em mình mà ác hơn ông chủ thì anh em mình chỉ làm ông chủ thôi hành động đ i t i ế n g bước chân của chúng vang lên thằng thịnh suy nghĩ lòng tham nổi lên nhìn theo hướng hai thằng kia lùng s ụ p tiền à, à <cười> nếu mà là tiền thì nhất định tao không bỏ qua thịnh đang tính chờ cơ hội chúng nó tìm t h ế vật cần tìm mình sẽ ra tay mà nẫng tay trên một mũi tên t r ú n g hai đích x ù i cho hắn vừa quyết tâm không được để chúng biết là trong căn nhà này có sự hiện diện của mình thì chân của hắn đá vào bao đồ ở dưới đất phát ra tiếng kêu loảng xoảng ai đấy ra đ â y mau hai thằng kia đứng quan sát không thấy ai cả đưa đèn pin lên xoay quanh căn nhà đột nhiên cả hai thằng hoảng hốt khi thấy một đôi chân đang lấp ló ở góc phòng bên kia ngay chỗ tấm rèm cửa thằng sát thủ lập tức tắt đèn pin lấy lại bình tĩnh chậm chạp đi sang bên ấy trên tay lăm lăm con dao sáng quắc con dao này vốn dĩ là con dao của lính thủy đánh bộ chuyên dùng cho sát thủ bất kỳ vật gì chém vào sẽ đứt rời kể cả là đầu người cũng chỉ một nhát y như là cái đầu của ông giang hôm bữa vậy lúc hắn giơ con dao lên không trung mắt trợn ngược không nói được câu gì chỉ thấy phập một tiếng là tiếng da thịt bị xuyên qua m ạ n mày, mày... máu đã bắt đầu chảy ra lênh láng trước khi chết người cuối cùng hắn thấy không phải là người đang trốn đằng sau tấm rèm không phải là một người đàn ông giống như đôi chân mà hắn thấy lấp ló mà là hình ảnh của một cô gái một cô gái khuôn mặt đã mục nát vô cùng biến dạng cô gái đứng sau lưng gã đàn ông mà nhìn hắn nở nụ cười ma mị đôi tay lạnh ngắt trắng bệch của cô gái nắm chặt vào tay của thịnh từ, từ từ từ từ ấn thanh sắt nhọn ở trên tay của thịnh cắm ngập vào tim của hắn xuyên thấu sang bên kia cho đến khi con dao lính thủy đánh bộ cầm trong tay leng keng rơi xuống đất mắt của tên sát thủ trợn ngược miệng há hốc máu trên người chảy ra ướt sũng còn bản thân thằng thịnh thì hoảng hốt không hiểu vì sao mình lại động thủ giết người rõ ràng là thanh sắt trong tay đem theo chỉ là để tự vệ thằng thịnh không biết là hồn ma kia đã điều khiển mình nhìn cái xác nằm lù lù dưới đất ở trên ngực vẫn bị thanh sắt xuyên qua thằng thịnh sợ hãi run lẩy bẩy không không không phải bà không t a o t a o t a o t a o không giết bay không không phải là tao tao không giết mày thằng thịnh còn chưa kịp định thần thì dường như tay của nó bị ai đó nhấc lên đôi chân nặng c h ĩ u bỗng nhiên nhẹ bẫng hắn tiến lại chỗ cái xác nắm lấy thanh sắt rút ra dòng máu đỏ tươi phun thẳng vào mặt thằng thịnh giơ cao thanh sắt lên quá đỉnh đầu nhắm thẳng vào đôi mắt của cái xác cứ thế mà đâm hắn đâm liên tục liên tục cho đến khi đôi mắt ấy đã nát bét bầm dập cả khuôn mặt biến dạng bỗng n h ì n một tiếng quát lớn làm thằng thịnh khựng lại này dừng lại mày là thằng khốn nào mày là người của ai thằng thịnh buông thanh sắt sợ hãi lôi lại à, ừ, không không không phải tôi. tôi tôi không giết người tôi không giết người mày mày mày giết bạn tao thằng, thằng khốn kiếp này Mẹ、mày thao khốn kiếp này không không không phải tao tao tao tao tao không biết này tao không biết a à là ai giết nói đến đây thì thằng thịnh không nói nữa mắt đảo bốn phía như muốn tìm kiếm cái gì để đổ lỗi thực chất bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại động thủ nhìn con dao trong tay của thằng sát thủ kia thằng thịnh r è chừng tên kế theo đồng bọn chết thảm thì nổi điên quơ quơ con dao như là múa may tao hỏi mày mày là thằng chó nào tại sao mày vào được đây thằng thịnh cố lấy lại bình tĩnh tự c h ấ n an mình nó nghĩ tên kia cũng chỉ là thằng ăn trộm thì có cái quyền chó gì mà chất vấn thằng ăn cắp hơn nữa nếu như mình không giết nó thì nó cũng giết mình cho nên đây cũng chỉ là tự vệ đều là phường đầu trộm đuôi cướp cả có phải là nghệ sĩ cao quý gì đâu mà lớn tiếng thằng thịnh cười nham nhở <cười> thế thì chúng mày là ai tại sao vào nhà ông giang nửa đêm nửa hôm thế này lại còn b ị mặt lén lút thì mày có tư cách chó gì mày hỏi tao mẹ mày, mày bố mày là ai không quan trọng ít ra là bố mày không giết vợ con người ta cướp đoạt số tiền bí mật kia bố mày đã nghe thấy hết cả rồi nghe đến đây thì thằng sát thủ giật mình đôi mắt của hắn vằn lên đầy sát khí biết thằng sát thủ này là phường khôn ngoan thằng sát thủ cũng biết thịnh chẳng vừa đã sớm biết câu chuyện trên c h á n của nó vã mồ hôi lạnh nhìn thẳng vào thịnh mày mày nghe hết rồi à nếu như đã lỡ nói ra rồi thì lật bài ngửa nếu như tao đi báo công an thì chúng mày đi tù cả lũ mà này chúng mày thật sự đã giết ông giang à thằng sát thủ im lặng xui xẻo làm sao lại chọn đúng ngày này mà hành động nhớ lúc vừa xảy ra án mạng chúng nó không dám đến để đột nhập bởi vì sợ là công an vẫn còn phục ở đây nay chuyện xảy ra đã lâu ngày nào không đi lại đi đúng ngày gặp một thằng điên đi ăn cắp thằng sát thủ nhếch mép mày biết quá nhiều mày không thể sống bây giờ mày phải chết thôi chỉ có người chết thì mới im miệng mãi mãi mày đừng nói nhiều nữa mày chết đi hắn vung lên con dao định bổ vào đầu của thằng thịnh chẳng may bị thằng thịnh nắm được cánh tay giữ thật chặt trong lúc hai người đang rằng co con dao trên tay của thằng sát thủ đã kề sát vào mặt của thằng thịnh tưởng chừng sẽ cắm vào bàn mặt gian g ác ấy thì bất thình lình con p o l hiện ra d ư ớ n h đèn pin h á t lên nhìn thẳng vào cổ tay của thằng sát thủ con p o l nhận ra được hình xăm quen thuộc đúng là hình xăm ấy hình xăm đã in sâu vào trong tiềm thức là kẻ đã giết ông chủ của mình con p o l không thể nào quên khoảnh khắc đau thương ấy nó nhe nanh gầm gừ đôi mắt của nó quắc lên đầy hung tợn nhìn hai kẻ đang giằng co trước mặt đầy căm phẫn cả hai thằng vừa nhìn thấy con pôn thì k h ẩ n lại kinh ngạc r ô n rẩy buông tay nhau ra mày mày con chó này con con chó khôn kiếp này mày cút mẹ mày đi nếu không tộc tiễn mày về theo chủ đấy thằng thịnh đẩy thằng sát thủ ra n h ò i người về phía trước định rút cây sắt còn đang cắm ở trên mặt thằng sát thủ đã chết để đâm cho con pun một nhát trả thù cho vết thương ở mông bất giác con pun lao đến nhảy t r ồ m lên cao ôm vào cổ vật thằng thịnh xuống mặc cho thằng thịnh ôm người mình đấm thùm thụp con pun đang điên cuồng cắn nhồm n h ò m vào mặt thằng thịnh chỉ thấy trong nháy mắt mặt thằng thịnh đã bị con pun cắn cho nát bét đến bến dạng đôi tay từ từ buông thõng khỏi người con pôn rũ xuống bất lực cơ thể của thằng thịnh giật giật lên mấy cái hai mắt đã trợn lên trắng rã thậm chí một bên mắt bị con pôn cắn nổ cả con ngươi n h ề o n h ề o ra cái thứ nước đen đen đỏ đỏ trước khi chết người hắn nghĩ đến là hai đứa con thơ chúng nó còn quá bé thế nhưng biết trách ai là hắn đã sai một lần mà không chịu quay đầu để làm người tốt để sống cho tốt đời đẹp đạo cho nên bây giờ có chết thì cũng chỉ là oán n g h i ệ p do chính mình gây ra lá bùa bình an chỉ có thể làm cho tà ma không nhập vào nhưng lại không thể bảo vệ nếu như một ai đó không phải là oan hồn tấn công trong hoàn cảnh này thì một thằng sát thủ và một con chó cho nên chẳng có lá bùa nào bảo vệ được thằng thịnh nữa con pôn nhìn thấy mạch ở trên cổ của thằng thịnh vẫn còn đập nó ngẩng cổ lên m à hú lên một hơi dài như là chó sói gọi bầy phập một tiếng nó đưa nhát cắn c h í mạng ngoạm cổ thằng thịnh giật mạnh một cái toàn bộ cái yết hầu gần như bị toạc lìa ra ở trên miệng của con pôn vẫn còn ngậm một mảnh thịt bầy nhảy nó quắc mắt nhìn lại thằng sát thủ thằng sát thủ kia định lao tới chém vào con chó ấy nhưng mà tay của hắn tự nhiên bị cứng đờ đờ không thể động nổi con p o l nhìn ra đằng sau lưng thấy cái bóng trắng lờ mờ nó không sủa mà cứ nhìn t à áo phấp phới con p o l nhả miếng thịt ra lui lại mấy bước lấy đà tấn công thằng sát thủ tay vừa cử động được nó đang cố gắng nghiến răng để giữ bình tĩnh không lẽ mình là một sát thủ chuyên nghiệp mà lại thua một con chó hắn gồng mình mượn sức vung dao chém một nhát sượt qua sườn của con pul mất đà ngã lăn xuống con dao văng ra khỏi tầm tay hắn kêu lên một tiếng con pul lao thẳng vào tường nhưng cũng nhanh chân t r ồ m dậy thằng sát thủ phát hiện thanh sắt cắm ở trên người của đồng bọn hắn trườn đến chỗ kết sát rút thanh sắt quay lại chờ con p o n lao tới là sẽ đâm cho một nhát thẳng ức cho đến khi máu đã tuôn ra l à n h lắng con p o n bị thanh sắt đâm vào bụng nó rú lên một tiếng rồi rũ xuống đôi mắt của con p o n mệt mỏi mình mẩy bầm d ậ p máu me chẳng biết thanh sắt có đâm sâu không máu con p o n chảy ra loang lộ thằng sát thủ rút thanh sắt ra con p o n bị giật bỏng lên rên ư ử con p o n lết đi cả nhắc muốn đến chỗ cái lỗ mà ông giang làm chuyên cho nó để trốn ra ngoài tên sát thủ cười khà khà cũng từ từ đứng dậy <cười> con chó mày hung hăng lắm cơ mà <cười> con chó điên này hắn t r ồ m tới bất ngờ con pun quay p h á t đầu gượng một chút sức lực cuối cùng thằng sát thủ vung tay đưa thanh sắt đâm vào người con pun thế nhưng lần này con pun lăn qua một bên tránh cu đâm sau đó t r ồ m tới cắn tới tấp vào chân để cho thằng sát thủ ngã quỵu xuống theo phản xạ thằng sát thủ đưa tay lên che mặt tự vệ thanh sắt đã bị văng ra xa con pun mồm nhơ nhớp đầy máu cắn thẳng vào cổ tay của hắn sau đó mà giằng liên tục bàn tay lập tức chẳng mấy chốc đã bị nó giằng cho nát bét ánh mắt con p ù n đỏ ngầu lên điên cuồng đưa bàn tay còn lại ôm cánh tay c ộ t miệng thẻo phì phì c o n chó c o n chó con p ù n nhả bàn tay đã cưa c ộ t của thằng sát thủ sau đó t r ồ m thẳng lên cứ thế mà nhè mặt thằng sát thủ xé từng mảng thịt tên sát thủ chỉ còn biết gào thét vùng vẫy cố thoát thân thế nhưng cho dù hắn có la có hét dường như bây giờ cả căn nhà đã bị chìm vào thế giới khác những tiếng la hét có vang lên cũng chẳng ai nghe chỉ thấy gió ở ngoài vườn thổi xào xạc bụi quấn tung lên những cánh cửa sổ va đập vào nhau bồm bộp bồm bộp toàn bộ đồ đạc ở trong căn nhà dường như đang bị một thế lực vô hình nào đó đang lay động tên sát thủ chưa chết chỉ là cũng chẳng còn miệng để nói mặt của nó bị con pôn cắn b è bét con pôn b â y giờ ngửa cổ lên rú lên những tiếng ghê g i ậ n từ trong đôi mắt ấy lại chảy ra hai dòng nước mắt cho đến khi vết cắn cuối cùng của con p o n xé toạc í t hầu của tên sát t h ù n đoạt mạng hắn con p o n cũng mệt mỏi khuỵu xuống đôi mắt của nó nặng c h ĩ u từ từ khép lại thiêm thiếp đi ngoài vườn gió vẫn cứ hiu hiu thổi đám lá cây cũng xào xạc cái xích đu dường như vẫn có người ngồi đưa qua đưa lại c ò n pôn mệt mỏi ngóc đầu dậy nhìn cái bóng trắng đang đứng đó ở ngay trước ban thờ nó nguẩy đuôi mừng rỡ nó nhận ra đấy là cô chủ của mình năm xưa lúc ông giang mang nó về nuôi thì bà và cô chủ đã mất nhưng ông giang thường hay ra mộ nói chuyện với bà con với vợ và con chỉ lên di ảnh mà nói với con pôn đây là bà chủ và cô chủ v ò n g hồn cô gái nhìn con pôn u uất đi đến đặt bàn tay lạnh ngắt lên bộ lông thấm đẫm máu cố lên đi vào trong buồng mang tờ giấy chạy đi tìm người tốt chị không thể giúp gì được chị chỉ là một hồn ma thôi cố lên pun c ò n pun cố gắng gượng dậy l o ạ n t r h o ạ n trong cơn đau tột cùng mà lết vào trong buồng của ông chủ nó nhận ra cô gái từ từ đi đến chỉ chỉ một lúc vào tờ giấy chính là tờ giấy đã bị thằng hải bốn b ỏ nát ném vào một góc nó cắn lấy tờ giấy rồi chậm rãi lết ra lúc đi ngang qua vườn hoa nó đứng nhìn lại vong hồn của cô chủ đang ngồi trên chiếc x í c h đô cô gái phất phất tay đi đi đi tìm một người tốt trung thành với họ đi đi pol đi đi c ò n pol chui vào qua cái lỗ thoát ra ngoài chiếc xe hơi màu đen vẫn ở sát vách tường nó nhìn chiếc xe một lúc rồi lững thững đi đến một ngã ba nó dừng lại đ ả o mắt cũng không biết đi đâu mà tìm người giúp vết thương lại chảy quá nhiều máu con pun sắp kiệt sức trong cơn tuyệt vọng nằm đó nó thấy có bóng người lom khom đi đến nó nhận ra ấy là một ông già à... sao có con chó nhà ai bị thương nặng thế này may cho mày là hôm nay mày gặp lão đ ị y ông lấy một lọ thuốc đổ lên vết thương vật nó ra nằm ngửa xoa thuốc băng bó qua qua rồi cả hai đi đến bên một bụi tre ở trên cánh đồng ông lão nhặt mấy c à n h củi khô sưởi ấm cho nó cho đến khi trời về gần sáng ông lão móc ra trong bọc một miếng bánh thổi vào ấy ba hơi đặt trước mặt con pôn ăn đi mày sắp thành ma chó rồi đấy nhưng không sao gặp lão coi như là mày có duyên rồi muốn khỏi thì ăn miếng bánh này đi con pôn dường như hiểu ngóc đầu dậy ăn nhồm n h ò m nó cảm nhận bàn tay của ông lão ấm áp nó biết ông là người tốt một đoạn dường như con p o l hồi sức nó đứng dậy rồi bỏ chạy mặc kệ ông lão gọi níu kéo một hồi sau ông lão tưởng con p o l đã đi thì bất ngờ nó lại quay lại trên tay là một nồi giấy nhả nồi giấy vào trong tay của ông lão nó ủi ủi cái mõm như muốn nói đây là một việc quan trọng ông lão thấy lạ mở ra thì ngạc nhiên chỉ là một tờ giấy trắng chẳng có ký hiệu gì con p o l vẫn cứ ủi ủi ông lão quyết định hơ hơ tờ giấy lên ngọn lửa những dòng chữ n g o ệ c h ngoạc hiện ra ông lão đoán không nhầm là dòng chữ được viết bằng nước cốt chanh đem hơ lên lửa thì mới hiện ra rõ mọi thứ kết thúc rồi yên tâm lão sẽ giúp nguyện vọng của chủ ngày thành hiện thực ông lão sờ trên cổ con pôn tìm mặt dây chuyền trên ấy là một khuôn mặt cười rất đẹp ông lão tách cái mặt cười ấy vỡ làm đôi bên trong có một cái thẻ nhớ nhỏ xíu ngắm nghía một lúc ông chưa thấy vật này bao giờ cuối cùng ông gói vào tờ giấy cẩn thận xoa xoa tay bâng quơ thôi được rồi gặp nhau coi như có duyên đằng nào tao cũng lang thang phiêu bạt mệt rồi đến lúc dừng chân tìm một nơi che mưa che nắng con pôn cũng chỉ nằm im nghe ông lão kể chuyện mới chỉ gặp mà nó cảm giác như ông lão đã thân quen sáng ngày hôm sau tiếng gà trong xóm gáy làm cho con pôn giật mình choàng dậy nó sợ ông lão bỏ nó đi thấy ông lão đang đứng đó tập thể dục con pôn sủa lên mấy tiếng gâu gâu mừng q u í n h chẳng hiểu tại sao nó lại cảm thấy ông lão gần gũi lắm có lẽ là vì ông lão đã cứu nó nó bắt đầu trầm tính điềm tĩnh hơn không còn điên dại như những ngày lang thang vừa rồi nữa tập thể dục xong xuôi ông lão dắt nó ra chợ mua cho nó một tô b ú n đầy thịt đặt xuống đất cẩn thận cho nó ăn ăn xong thì cả hai dắt díu nhau lên công an khai báo giao ra những bằng chứng để làm sáng tỏ sự việc công an xem xong liền bắt tay vào việc ngay con pun và ông lão báo án trong căn nhà có ba xác chết khi họ tới gom xác chết thì bất ngờ thấy cả mấy cái xác bị cắn nát bấy hung thủ dường như là một con vật hoang gây ra ví dụ như là con chó chẳng hạn ấy mà có người còn nói một con chó thì chắc chắn cũng không thể nào mà khỏe đến mức như vậy được chỉ có thể là con gấu mới làm được như thế ông lão nhớ lại ở trong lá thư kia có ghi chỗ cất giữ khoản tiền tiết kiệm mà ông giang để lại mong người chủ kế nhiệm sẽ chăm sóc con pôn thi thoảng qua lại căn nhà nhang khói một ngày nọ gã phó giám đốc một bệnh viện lớn ở ngoài hà nội đang thủng thẳng cắt tỉa cây cảnh ngoài vườn công an ập đến đưa ra những bằng chứng xác đáng kèm theo những hình ảnh mà công an đã tìm được gã giám đốc tên là trịnh văn hợp cúi gằm mặt giơ tay r a còng trong tài liệu ông giang để lại tiết lộ khoảng thời gian ông làm giám đốc bệnh viện có vài ba cấp dưới móc nối với nhau rụ rỗ ông làm ngơ vụ mổ tử thi để giấu ma túy vận chuyển đi các nơi những tử thi được chọn đa số là không có người thân thích hoặc là nạn nhân chết b ở chết bội như vậy người ta cũng sẽ không biết do ông giang chỉ thị không được phép làm như vậy và cũng đôi lần nhắc nhở cấp dưới mua chuộc không được chúng nó cho người giết vợ con ông giang khi ông quyết giao bằng chứng cho bên công an điều ông giang không thể ngờ là trước khi vợ mình bị giết thì vợ ông cũng đã bị bọn chúng nó lợi dụng muốn qua tay bà i để rửa tiền từ tiền buôn lậu thành tiền sạch mọi chuyện kết thúc khi con gái nuôi của ông giang quay về đã êm xuôi cố ý ký giấy giao lại căn nhà cho ông lão ở và nuôi con pôn cũng là nhang khói cho gia đình cố ý sau đó cô ấy không về là do ông giang yêu cầu làm như vậy bởi vì ông tính đến nếu như cô ấy về thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay của đám người sát thục cho đến khi mọi thứ yên ổn cô biết tin bấy giờ mới mò về sau cái chết của chồng mụ thu cũng bỏ luôn cái nghề thịt chó mụ nghĩ sinh nghề tử nghiệp âu nó cũng là cái xấu mụ thu mất thăng bằng trong suốt một thời gian dài trách mình bạc phận căn nhà ban ngày hoa đua nở thì đêm xuống lại trở thành căn nhà ma cuối thôn thêm biết bao nhiêu lời t h e o dệt ma mị có người nói ban đêm đi qua ấy thì nghe tiếng khóc thê lương và cái bóng trắng ngồi ở trên xích đu người ta chẳng hiểu sao ông lão kia lại liều lĩnh ở lại căn nhà màn đêm buông xuống ông lão ngồi ở trong vườn hoa đăng t ỏ a hương thơm phức thưởng thức những món mà con pôn cùng thích này ăn đi con <cười> ăn đi ông con mình ở với nhau con ạ thôi thì tao hứa là tao sẽ chăm sóc gia đình chủ mày nhang khói đàng hoàng mày cứ ở với ông ông con mình có rau ăn rau có cháo ăn cháo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 Gay quá. Ok, chúng ta hết c h u y ệ n a Way đọc phát một tiếng bôn mê phút kong ạ Một tiếng bôn mê phút luôn. Emmelo chị hồng ngô. <cười> Hôm nào là len kênh nhạc là b i ế t là chị hồng ngô. l ú c đó m ớ i mày bắt đầu chat. <cười> nói chung là chúng ta đã quen thuộc v ớ i tác phẩm của đan linh. thì、uh, Tác giả Trần luôn luôn luôn luôn giả báo báo anh, anh thích cái âm mưu lắm nhưng mà hôm nay cái chuyện này anh cảm giác là anh vẫn chưa tìm được cái thằng điên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 họ quý thôi họ quý thôi họ, họ nói kiểu nửa trêu nửa thật、ấy. họ bảo là bởi vì là trong trong mình có cái điên có cái điên sẵn rồi cho nên là mình thể hiện nó giống <cười> ok thể hiện <cũng> được <cười> anh mong rằng là anh sẽ được đọc nhiều tác phẩm của đan l i n h hơn nữa Hẹn và các bạn muốn đọc các tác phẩm khác của đan l i n h thì các bạn liên hệ tác giả do yên và trong nhóm kín Có rất là nhiều rất là nhiều c h u y ệ n về s ứ c v i ế t của đàn l i n h rất là tốt ok à, bây giờ cũng muộn rồi à, xin hẹp anh chị em là c h ú n g t a n g h ỉ thôi tại vì m ỏ i l ắ m rồi đọc l i ê n t ụ c một t ế n bông một phút n ó m ỏ i l ắ m chúc các bạn mùng o n và có những giấc mơ đẹp xin hẹp n g ặ lại các bạn vào hai mươi hai giấc mơ tạm biệt anh chị em c ủ a YouTube tạm biệt những cô gái c ầ m cà lẽ x a n h em Bye bye chị hồng ngô tạm biệt